Audio Chàn Bộ Chuyện Ngột Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 78 của bộ truyện Ngột Tình giai tập mang tên Phu Ông Biến Thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Chàn Bộ Chuyện Ngột Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu óc suy sụp, hai mắt khô khốc, giống như là chết đi sống lại. Quý Thiên Ngữ không biết màn đêm trôi qua như thế nào. Khi tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy cả người nặng chịu. Trong mũi phàng vất hơi thở của hoa tuyên líp lãng mạn, xung quanh vẫn phàng vất một màu đỏ không thể bỏ qua. Nhẫn kim cương sau Màu đỏ lễ hội sau Thật nực cười. Nói muốn cho cô ấy hạnh phúc, chăm sóc cô ấy cả đời, bảo vệ cô ấy. Còn chưa tới một ngày, lời thề đã trở thành một trò cười. Dường như vừa trải qua một cơn ác mộng dài và buồn cười, khi tỉnh dậy cô vẫn bất động. Cả người rỗng tuếch, hoàn toàn không thể cứu vãn được. Trước đêm qua, cuộc sống của cô vẫn còn hạnh phúc. Cô vẫn là một cô gái trong trắng và giàu có, không có gì phải lo lắng. Một đêm cô chỉ... Quý Thiên Ngữ chậm rãi nhắm mắt lại. Một giây tiếp theo, trên đôi mồi đột nhiên nóng lên. Cô vội vàng mở mắt theo bản năng. Cô giơ tay lại bị nắm chặt. Thật sự là tiểu mèo hoang. Thật xứng với cái tên, gợi cảm rất có hương vị. Giọng nói trầm thấp mang đầy sự lười biếng thức tỉnh, nhưng cũng đầy ý đùa cợt. Chiếc mặt nạ trên mặt của Phùng Nhất Đình vẫn còn đó, đôi mắt như đang thở ra lửa. Quý Thiên Ngữ siết chặt răng, đôi mắt của anh ấy... Đầu óc quay cuồng, hoàn toàn quên mất mình vẫn còn đang tức giận. Ánh mắt của Quý Thiên Ngữ không khỏi chừng lớn hơn một chút, người đàn ông đêm qua chính là anh ta sao? Tại sao mắt của anh ta lại xuất hiện những vết xanh chứ? Cô nhớ rõ đôi mắt đen láy của người châu Á Tại sao lúc này lại có màu xanh đen kỳ lạ Màu xanh lam càng rõ ràng hơn Đôi mắt của anh ấy rất quyến rũ Màu sắc này không nên có ở người châu Á Nhưng nó rõ ràng là tông màu xanh lam đậm Giống như là một vương hài tuyền Cô ấy có nhớ nhầm không? Hay... Đột nhiên quý thiên ngữ nhớ tới Truyền thuyết nói về vùng xa Anh ấy là người nhà họ Phùng Tùy theo tuổi của hắn Nên là người đứng đầu của vùng Gia hiện tại Hay là kế tiếp Thế hệ trẻ tuổi của vùng Gia chỉ có ba người đàn ông Không thể là vùng Dịch Phong vùng Nhất Đình Anh ta chính là vùng Nhất Đình Không thể tin vào mắt của mình Một người phụ trách một tập đoàn lớn Lại có thể ra tay với phụ nữ sao Loại chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài Chắc chắn sẽ rất buồn cười Nếu như không phải chính mình trải qua Cũng không thể tin được vùng Nhất Đình từ từ ấn tay cô xuống Em tò mò bộ dạng của tôi sao? Giơ tay lên vén chiếc mặt nạ cao su mềm mại trên mặt ra, một khuôn mặt tuấn tú hiện ra. Dưới ánh nắng ban mai, cộng với góc nhìn nghiêng, quả thực là giống như một vị thần không chê vào đâu được. Đúng là tên khốn nạn này, tên ăn chơi vùng nhất đỉnh sao? Thì ra hắn không chỉ đào hoa, còn không biết xấu hổ, bẩn thỉu. Quý Thiên Ngữ muốn đập nát cơ thể anh ta ra thành từng mảnh. Mắt nhìn chằm chằm của anh suýt nữa thì rơi ra ngoài. Và cái đêm mất kiểm soát này đúng là trong mơ Phùng Nhất Đình cũng không ngờ tới. Nhưng giờ phút này anh rất thỏa mãn. Nhìn nữ nhân dưới chướng hắn cười thoải mái. Cái gì? Hận tôi sao? Muốn giết tôi sao? Quý Thiền Ngữ không thèm trả lời vội vàng quay đầu lại. Một ngày nào đó cô sẽ để anh trả giá. Giờ tay lên Phùng Nhất Đình rút mặt lại. Nên cảm kích vì bị bắt đi. Tôi không phải là người duy nhất ở đây. Nếu như ngày hôm qua tôi cứng rắn hơn một chút, cô sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Huyết giác trên mặt của Quý Điên Ngữ cũng bị hút đi mà rút lui. Một người chỉ biết nói lời ngọt ngào nhưng không chịu nói dối để cứu cô. Đi theo hắn ta sẽ là điều tồi tệ của em. Nên biết ơn. Trong vô thức, lòng bàn tay thô giáp lại rơi xuống gò má xinh đẹp. Người đàn ông đầu tiên của em tên là vùng Nhất Đình nghe nói phụ nữ sẽ đặc biệt nhớ người đàn ông đầu tiên của cô ấy đến bên tôi bất cứ lúc nào quý thiên ngữ lại chế nhạo vậy tôi không phải là nữ nhân bởi vì tôi hiện tại đã quên sao chưa giữ lấy vai cô phùng nhất định lại hôn lên lần này quý thiên ngữ cũng không phản kháng còn muốn sao dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên có thêm một lần cũng không thành vấn đề kích động đối với tôi cũng vô dụng thôi nhưng nữ nhân đã nếm qua tôi sẽ không đụng đến lần thứ hai Hắn mở cửa bước ra ngoài, kéo Vô Tân khỏi sợi dây chói Nếu như muốn trở thành anh hùng thì phải trả giá. Phụ nữ, quả nhiên, họ tốt hơn những người khác. Đặc biệt là... Anh coi thường loại đàn ông này nhất. Ngay cả nữ nhân của chính mình cũng không bảo vệ được. Vô Tân lảo đảo đứng dậy. Thấy một đống hỗn độn Quý Thiên Ngữ lúc này đang ngồi ở đầu giường. Thiên Ngữ... Xin lỗi, anh là người gây ra chuyện. Thiên Ngữ... Anh đưa em đi bệnh viện. Vô tần cũng không cam lòng. Anh không muốn điều này. Em có ổn không? Nói chuyện với anh đi, thiên ngữ. Thật không ngờ họ thực sự dám cưỡng bức một người phụ nữ. Quý thiên ngữ không thể nghe được một chữ nào nữa, đặc biệt là câu nói. Anh không ngờ là dễ như thế này, khiến cô nhớ tới vùng nhất đình tối hôm qua có nói. Hắn nói tôi không biết, tôi sẽ ngủ với em. Sự đau đớn trên cơ thể khiến cô nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm qua. Phùng nhất đình tuy xấu, nhưng anh nói khá đúng. Một người đàn ông nói dối mà không cứu cô, cô còn giữ lại để làm gì đây? Cô yêu anh hết mực sao, nhưng anh lại đẩy cô xuống vực sâu. Mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa. Vô thức vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay, những ảo mộng cuộc sống. Quý thiên ngữ đứng dậy đi ra cửa. Cùng lúc đó, một chiếc nhẫn kim cương cũng lăn xuống đất. Thiện ngữ! lao tới ôm chầm lấy cô. Đừng làm như vậy. Anh biết đó không phải là lỗi của em. Anh xin lỗi. Anh đã không thể bảo vệ em. Anh vẫn sẽ yêu em mà. Quý thiện ngữ trực tiếp đẩy tay anh ta ra. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Về đến nhà, nhốt mình trong phòng tắm, liên tục tẩy rửa bản thân. Sáng sớm, người làm bước vào phòng của Hiểu Nhi liền phát hiện cô sốt cao giang thành dương ôm cô không ngừng kiểm tra nhiệt độ trên trán cô bác sĩ chuyện này sao có thể xảy ra chứ tối hôm qua không phải vẫn tốt sao cái này bệnh tật ập đến như núi không biết nói như thế nào đột nhiên hiểu nhi không ngừng làm nhảm đừng mà cứu tôi với người bệnh hoảng sợ trong lòng sợ hãi và áp lực quá mức dẫn đến sức đề kháng suy yếu chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ chóng khỏi thôi hết ngày này đến ngày khác Cô không thể chịu đựng được nữa nên đứng dậy, mặc bộ quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. tang tiểu thư, kim gia lệnh không thể đi xa. Được rồi, lượn vài vòng nghe bát quái. Trên đường trở về, cô ngập ngừng hỏi. Sau hai ngày nay tôi không thấy cửu ra. Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, kim gia đang tức giận, cửu ra mỗi ngày đều bận rộn. Nghe nói là giả ra xúc phạm người ta nên xử lý, còn có một lô hàng bị tóm nữa. Nghe nói là vàng, kim cương hay gỗ, không ít người liên lụy. Tiền thường tháng này của chúng tôi đã bị trừ hết. Hiện tại, khiếu nại đã đầy đủ. Hai ngày trước, kim ra đánh Tiểu lục gãy tay. Chúng tôi không dám lớn tiếng nữa. Hiếu Nhi hiểu ra, việc này nhất định là do anh Hai Bi làm. Xem ra đã có kết quả. Cô phải mau chóng hoài lại. Cô cười cười, vừa trở lại trên lầu liền vang lên một tiếng cười tùm tìm. Phùng Thiếu, đây là tình mới sao? Còn chưa bằng Liễu Tuyết, đây là ai vậy? Phùng Thiếu thật là đẹp trai, đôi mắt của anh ấy thật đặc biệt, giống như là có chút màu lai tạp. Không phải nói anh không gần nữ sắc sao, thật sự đã thay đổi. Phùng Thiếu sao? Là Phùng Dịch Phong hay là Phùng Nhất Đình? Nhưng đôi mắt là Phùng Dịch Phong, sớm vậy anh đã có tình mới sao? Giang Hiểu Nhi ngước mắt lên, nhìn thấy hai cô gái trẻ đang lau cửa kính bàn chuyện trên điện thoại. Cô bất giác đi tới, thấy màn hình điện thoại đã tối đen rồi. tang tiểu thư, ở đây chúng ta đều biết cô là cục cưng của cửu gia, là khách nhân của kim gia, cho nên bất luận nam nữ, thích cô hay không, đều rất coi trọng cô. Tuy nhiên, cô cũng biết, gia tổng hội đã ra lệnh, không cho phép cô tiếp xúc với các đồ điện tử, điện thoại bị cấm. Đang bàn chuyện gì vậy? Không biết mối quan hệ giữa Hiểu Nhi và Phùng Dịch Phong, nhưng đó là bát quái hôm thứ hai có tin tức gì lớn không lúc trước tôi thấy ngôi sao lớn lưu băng ở tiệc cốc tay, không sinh như trên tivi chút nào nhưng với khí chất độc đáo của cô ấy tôi khá thích phim của cô ấy lần đó cô ấy hình như là tham dự với phùng thiếu không phải liễu tuyết đang cùng phùng thiếu sao ừm mặc dù lưu băng và liễu tuyết là chị em nhưng vẫn không ưa nhau phùng thiếu đưa liễu tuyết đi ăn cơm tây đáng tiếc nhiệt huyết còn chưa dày nổi phùng thiếu đã có tình mới là tôn vô tích không biết phùng thiếu lần này có phải là thật không nữa đủ rồi không phải đã có vị hôn thê sao càng nghe giang hiểu nhi càng bối rối bọn họ đang nói đến ai vậy lúc này cô bất giác đồng tình có được không ai mà không biết phùng nhất định là một tay ăn chơi không phải nói đến nhị thiếu mà là phùng thiếu phùng phong lưu bằng sẽ không bắt được nhược thiếu có đúng không não của hiểu nhi đột nhiên tan nát Không nhớ nổi mình đã trở về phòng như thế nào. Liễu tuyết sao? Tôn vô tích. Tình mới của phùng dịch phong sao? Sao có thể chứ? Hiểu Nhi đau đầu, tâm tình không tốt. Tăng tiểu thư, cô không sao chứ? Có khó chịu không? Đột nhiên Giang Hiểu Nhi nhìn thấy tiểu dung bưng lên một chén nước nóng đến trước mặt. Suy nghĩ của cô còn có chút lướt qua. Cô theo bản năng lắc đầu. Không sao, chỉ là hơi chán thôi. Sau khi suy nghĩ về nó, cô nói một lần nữa. Vừa về đến phòng Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu Cô ra ngoài mua vài tờ tạp chí cho tôi Được rồi Tôi sẽ nói với họ ngay lập tức Hiểu Nhi trong lòng không quen xem tivi cho lắm Liếc mắt nhìn điều khiển từ xa bên cạnh Trực tiếp bật tivi lên Quý Thiên Ngữ nhốt mình ở nhà Không ăn uống Không đồng đậy Cũng không ngủ Cầm một con dao gọt hoa quả sáng loáng Cô cầm nó lên Ghé vào cổ tay trước Rồi chuyển đến vị trí trái tim Đôi mắt cô khô khóc Bàn tay đang định ấn xuống, điện thoại vang lên, giật mình, tay cô bị trượt đâm nhẹ vào bên ngực trái. Cơn đau đột ngột khiến cô theo bản năng rút con dao ra. Điện thoại chuyển đến hộp thư thoại. Xin chào, tôi là Quý Thiên Ngữ, tôi không có ở đây. Vui lòng gọi vào số điện thoại di động 156 để lại tin nhắn sau một tiếng bíp. Tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Sau đó là giọng của mẹ cô. Thiên Thiên, con đang bận gì vậy? Sao điện thoại không liên lạc được chứ? Gần đây mẹ luôn mơ thấy con, trong lòng không yên, bảo trọng nhé, đừng quá mệt mỏi. Thiên thiên, đừng làm việc quá sức, nếu như ở đó không vui thì về đây. Chỉ cần là người con thích, cha mẹ đều sẽ thích, còn là cục cưng của cha mẹ. Được rồi, không nói chuyện nữa, chú ý thân thể, có việc gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Mà người tới, sau khi đã thu xếp xong, mẹ sẽ làm cho con một bữa cơm ngon, mẹ cúp máy đây. Tưởng chừng nước mắt đã cạn tiếng cúp điện thoại vang lên quý thiên ngữ không kìm được lại khóc tiếp như muốn khóc hết nỗi bất bình buồn tủi và xấu hổ trong lòng khi tỉnh dậy lần nữa cô chỉ thấy ngực nhói đau sau đó cô nhận ra trên đầu dao đã rạch một vết dài không thấy máu nhưng đau kinh khủng nhìn ánh sáng từ khe hờ giữa rèm cửa ánh mắt bối rối của cô dần dần trở thành tiêu điểm đúng vậy cô ấy không thể chết cô ấy chết rồi thì cha mẹ phải làm sao đây phùng nhất định Phùng Nhất Đình Tên khốn nạn này đã hủy hoại cô Nếu vì loại người này mà chết đi Thì thật là không xứng Đưa tay lên Quý Thiên Ngữ lau đi giọt lệ trên khóe mắt Nước mắt của phụ nữ là thứ giá trị nhất Anh ta không xứng đáng Tắm xong Nhìn mình trước gương Đầu óc chỉ toàn là hình ảnh điên cuồng của đàn ông Thay một bộ váy trắng sạch sẽ Trước khi ra ngoài Quý Thiên Ngữ còn tô chút son môi Đi ngang một tiệm xăm Cô bước vào hoan nghênh tiểu thư xăm hình vốn dĩ muốn có một con rắn để tự nhắc mình nhưng thực sự không thể thích được cuối cùng quý thiên ngữ lại chọn mẫu phượng hoàng hình xăm trên vết sẹo bên tim cô như tái sinh từ đống tro tàn và vững bước này khi bước ra ngoài quý thiên ngữ nhìn trời xanh phía xa hoàn toàn xua tan đi ý nghĩ muốn chết giang thành dương trở về sau khi xử lý xong chuyện lúc này trên tivi đang phát tin tức một nam một nữ Không biết vùng Thiếu, một trong những truyền thuyết của chúng ta có phải là một trong số đó hay không? Nhất định có, ảnh chụp là như thế này. Sau đó hình ảnh xuất hiện trên đường phố, một nam một nữ thân mật ôm nhau. Còn có một tin tức không tốt khác, đó là nhị thiếu lãng mạn mà chúng ta ngày nào cũng thấy trên các tiêu đề đã nửa tháng không lên báo. Điều kỳ lạ của năm nay có phải là quá nhiều không? Hiểu Nhi chăm chú xem nhưng màn hình TV hoàn toàn đen kỳ kỷ... Loại tin tức này cũng đừng nên tin quá nhiều Cô chỉ mới biến mất được vài ngày Ban đầu cô còn có chút lo lắng Nhưng giờ thì cô mới thực sự thấy Cảm giác quá bùa là như thế nào Anh có thể đợi dung lâm khiết 6 năm Không thể đợi cô 6 tháng sao Thân thể còn không thoải mái sao Có khó chịu không Lắc đầu Giang Hiểu Nhi cưỡng chế Kéo suy nghĩ của mình lại Anh hai anh không sao chứ Không sao Ôm cô vào lòng Giang thanh Dương bên tai nói nhỏ thần cũng giúp anh trong hai ngày này anh sẽ cho kim gia mau lấy mật khẩu hiểu nhi nghi ngờ ngẩng đầu khi em bị bệnh sau một tuần này kim gia nổi giận lần này chúng ta động thủ một chút đến kinh doanh của giả lục tổn thất rất lớn trong đó có mấy chục triệu của kim gia khóe mắt quét xuống cánh cửa anh tiếp tục ông trời đang giúp chúng ta một thân tín của giả lục còn là nữ nhân của kim gia lắc đầu hiểu nhi cởi áo đó là vết đâm cuối cùng thân thể của em không sao cả Chỉ cần em xóa bỏ hình xăm là được rồi Nếu như cơ thể của em không sao Thì ngày mai anh sẽ thu xếp Sau đó Giang Hiểu Nhi gật đầu Vâng Hai người bàn bạc thêm một số việc Trước khi Giang Thành Dương rời đi Trưa ngày hôm sau Một nhóm người đến đo nhiệt độ cho cô Ghi chép biên soạn một bộ số liệu so sánh Giang Thành Dương nói Kim Sa đề phòng đêm dài lắm mộng Hôm nay có thể thực hiện luôn không Được Vừa nhấc tay, một người đặt vali mở ra, lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng một sắp tài liệu. Đây là thỏa thuận giữa chúng ta. Chỉ cần tôi lấy được mật khẩu, toàn bộ hộp đêm sẽ thuộc về anh. Sau này, chúng tôi không quay trở lại đây nữa. Nói xong, người đàn ông cũng lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng. Giang Thành Dương liền biết đó là thẻ tài khoản chuyển tiền cố định hàng tháng. Gật đầu, liếc nhìn Giang Hiểu Nhi cũng nói, «Chỉ cần thuốc là thật, tôi hứa cô ấy sẽ hợp tác với các người». Cái này là cái gì đây? Kim sa thuốc hiển nhiên có liên quan đến nhiệt độ. Tuy rằng hướng dẫn nói rằng 37 độ là tốt nhất, nhưng sự thay đổi nhiệt độ của cơ thể con người cũng liên quan đến cảm xúc. Tôi nghĩ mình phải nên chuẩn bị trước. Kim sa đồng ý, Giang Thành Dương đi về phía Hiểu Nhi. Kim sa có cần tôi tạm lánh không? Không, tôi không sợ anh biết. Anh có thể ôm cô ta. Tuyệt đối không được tiêm quá hình xăm của cô ấy. Liều lượng phải đủ. Đừng sợ. Giang Hiểu Nhi cũng mặc kiểu áo ống Sau đó một người đàn ông mở một lọ thuốc màu đỏ Giang Hiểu Nhi cảm thấy sau lưng cô hơi mát Thấy người mở mắt ra Liền thấy trên người cô xuất hiện một dãy số và chữ cái Một mặt Kim ra không khỏi cảm thán Thật kinh ngạc Nhưng trước khi tôi nhớ ra Ánh sáng nhấp nháy màu bạc bắt đầu mờ dần Có chuyện gì vậy? Sau khi chép dãy số trên lưng cô Kim ra nói Tốt lắm, nữ nhân là của anh Giả tổng cũng là của anh, lô hàng kia sao? Kim ra, chuyện này tôi đã cố gắng hết sức rồi, nếu như giả lục trung thành với anh thì không sao. Nửa hình xăm còn lại thì sao? Chỉ cần uống một viên thuốc ngủ, sau đó sử dụng thuốc và trường nước đá ngay là được rồi. Được rồi, lần này Kim ra chủ động bắt tay anh. Sau đó Giang thanh Dương phái người chuẩn bị tiền, đồng thời cũng sắp xếp người hẹn Trương Việt Khánh. Giang Hiểu Nhi không kìm lòng được mượn điện thoại di động bấm số của Phùng Dịch Phong. Xin chào, ai vậy? Thấp thỏm và hờ hững, nhưng vẫn gợi cảm như ngày nào. Cầm điện thoại di động, Giang Hiểu Nhi thật lâu không nói lời nào. Xin chào, xin chào, tôi là Phùng Dịch Phong. Rốt cuộc thì điều chỉnh lại hơi thở, Giang Hiểu Nhi vừa mở miệng, đầu bên kia truyền đến một giọng nói. Phùng Thiếu, ai vậy? Một giọng nữ rất rõ ràng. Hiểu Nhi khúc điện thoại một cái bốp. Thật sự có nữ nhân bên cạnh anh sao? Tham dự một bài giảng sao? Anh ấy sẽ đi nghe những bài giảng về phụ nữ. Khi nào thì anh ấy trở nên rảnh rỗi và chu đáo đến vậy. Nở nụ cười khô khốc, Giang Hiệu Nhi đột nhiên cảm thấy mình là kẻ ngốc. Tình yêu của một người đàn ông có thể chỉ giới hạn ở trên giường thôi. Bây giờ nghĩ lại những lời nói ngọt ngào và những khoảnh khắc yêu thương trong quá khứ chỉ giống như một trò đùa. Cô nhớ lại, cô yêu Trương Việt Khánh. Khi hai người xa cách, cô không thể chấp nhận người đàn ông khác chờ đợi anh suốt ba năm nhưng anh ấy chờ mặt, có giang lộ, thậm chí là mang thai. Tình yêu rẻ rúm thế sao? Cô coi anh là người duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng anh lại coi cô như một đóa hoa vạn người mê. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, trong lòng cô vẫn luôn luôn mong đợi, không tin anh sẽ trở nên như thế này. Nhưng thực tế thì lại đánh cho cô một lần nữa. ở phía bên kia, trong khuôn viên trường đại học đã dừng một bài giảng tiếng nga. tiếng nga anh không hiểu. Nhưng giọng nói của cô ấy giống như tiểu nhi của anh. Chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ như cô ấy ở bên cạnh. Đặc biệt cô ấy nói tiếng Nga cũng rất hay. Nghe đi nghe lại, phòng Dịch Phong hít mắt, trong vô thức bắt đầu ngủ gật. Đã lâu không biết buồn ngủ là như thế nào, anh lúc này mới rõ ràng mệt mỏi. Đầu óc tràn đầy tiếng của hiểu nhi đọc tiếng Nga. Cô ấy cười khúc khích. Trong cơn mề, dường như có ai đó đang gọi mình. Phùng Dịch Phong vừa mở mắt đã thấy Tôn Dĩnh Tây đang đứng ở bên cạnh Nhưng chỗ ngồi xung quanh anh Hầu như không có ai Xong rồi sao Ngồi thẳng lưng Phùng Dịch Phong quay đầu cứng đơ Thu dọn quần áo hơi nhằn nhúm Buồn ngủ sao Anh Thành thật nói Không, rất hay, giọng của cô rất hay Tôn Dĩnh Tây cười nói Phùng Thiếu thật là biết nói chuyện Vẫn còn sớm, trở đêm xung quanh đại học đang hoạt động Chúng ta đi mua sắm đi Được thôi ngay khi phùng dịch phong vừa rời đi đột nhiên có một mùi hương hoa nhài ập đến lông mày anh chợt nhíu lại mùi của cô là nước hoa mùi hoa nhài ánh mắt của phùng dịch phong liền thay đổi khi thấy cô ta tiểu nhi của anh ghét nhất là hoa nhài khác với hiểu nhi của anh ấy tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc phải làm đã muộn rồi tôi đi trước sao vậy sao đột nhiên lại tức giận vậy chứ có phải là cô ấy đã nói sai cái gì không về nhà phùng dịch phong đi tắm trước Nghiêm túc nhìn gương, Hiểu Nhi của anh không thích mùi hoa nhài, Hiểu Nhi của anh thích sạch sẽ. Anh đảm bảo rằng mình đã sạch sẽ mới lên giường và đặt chiếc gối của cô vào trong vòng tay của mình. Trên đầu giường, sau khi uống một ly rượu đỏ, anh bắt đầu nhìn điện thoại. Ảnh cưới đã lưu, nhiều bức ảnh khác nhau, hết lần này đến lần khác, nghe giọng nói cuối cùng của Hiểu Nhi. Tiểu Nhi, anh rất nhớ em, tại sao em lại bỏ rơi anh? Tại sao em lại để anh một mình? Nếu ở thế giới đó Em cũng sẽ nhớ anh sao Đến với giấc mơ của anh đi có được không Giang Thành Dương bị một cuộc điện thoại đánh thức cừu ra Mọi việc đã xong xuôi Được Hung Hăng cầm điện thoại đứng dậy Bước đến phòng của Hiểu Nhi Tới cửa giơ tay xua mọi người mới gõ cửa Là anh đây Em tỉnh chưa Thấy cô ngồi dững sờ Em chưa ngủ Đặt điện thoại sang một bên giơ tay lên Giang Thành Dương chọc vào chán cô Có chuyện gì vậy Tiểu công chúa kiều hãnh của chúng ta đâu rồi Tại sao lại Vì một người đàn ông mà đánh mất linh hồn chứ Xoay người lại Giang Hiểu Nhi chầm mặc một hồi Ôm vào trong lòng Nước mắt rơi xuống Anh hai Nghĩ đến những quá khứ ngọt ngào kia Cô lại cảm thấy khó chịu Ngốc nghếch, Được rồi Khóc thì có lợi ích gì chứ Từ nay về sau Anh sẽ chăm sóc em thật tốt Sẽ không lại để cho người ta bắt nạt em nữa Đẩy cô ra Giang thanh Dương lau đi giọt lệ trên khóe mắt Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của em. Ai dám động vào cô em gái của anh thì phải thủ tiêu. Không, một ánh mắt trống rỗng đào qua, giang Hiểu Nhi biết mình bị treo chọc, liền biệt miệng. Anh à, anh cũng bắt nạt em. Cho dù anh ấy thật sự quên em, anh ấy cũng thật sự không thích em. Em không có gì để nói. Ít nhất, khi chúng em ở bên nhau, thì anh ấy đã đối với em rất tốt là được rồi. Tiểu công chúa lớn thật rồi. Không còn hướng nội nữa. Cuộc sống là người cố vấn thực thụ của một người sắp trưởng thành. Ý của anh là gì? Lặt nữa, anh sẽ nhờ người chuyển đồ của em đến chỗ của anh. Em ở với anh trước, anh sẽ lo làm chứng minh nhân dân cho em. Anh sẽ đưa em đi mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt. Được rồi, em muốn gọi video với mẹ trước đã. Đã lâu rồi không liên lạc. Ngay khi Giang Hiểu Nhi vừa thốt ra, Giang Thành Dương hiển nhiên là muốn cự tuyệt. Còn chưa kịp nói thì Giang Hiểu Nhi đã đẻ anh xuống. Anh, người muốn trốn cả đời sau... Đã bao nhiêu năm rồi, bọn em chạy khắp nơi để tìm kiếm anh. Thời điểm em nhận được món quà sinh nhật của anh, em đã rất vui. Một trăm nghìn tệ. Trước đây chúng ta không coi trọng nó, nhưng từ khi bố ngã xuống, em nhận ra rằng một trăm nghìn tệ có thể làm được rất nhiều việc. Trong mắt các trưởng lão, anh có thể ngang ngược và không tài giỏi như cha mẹ mong đợi, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ấy là người thông minh, có năng lực và là người tốt. Anh ấy hoàn toàn khác trước. Bố mẹ tuy không nói ra, nhưng có thể thấy bố nhớ anh vô cùng. Mỗi lần mẹ kể về anh, mắt của mẹ đều đỏ hoe. Hiểu gì chúa xót nói. Anh à, chúng ta là một gia đình. Từ khi nhà tan cửa nát, bà con ghẻ lạnh, nhìn thấy chúng ta thì đi khắp nèo đường. Anh ơi, về nhà đi. Ở bên anh, em cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi thứ. vuốt vẻ mái tóc của em gái, trong lòng của Giang Thanh Dương cũng náo loạn. Thật ra anh lại không muốn nhưng vẫn gật đầu Hiểu Nhi trước tiên cùng với mẹ gọi điện thoại Đồng thời kéo Giang Thanh Dương Hai mắt cũng đỏ hoe cảnh đoàn tụ này khiến cho cả nhà có chút kích động Mẹ đừng lo lắng cho con Sau một thời gian ổn định công việc Con và anh trai sẽ qua Mẹ nhớ lưu số mới lại nhé Giang Thanh Dương phía sau cuối cùng khó khăn gọi Mẹ đừng lo lắng Con sẽ chăm sóc tốt cho Hiểu Nhi Chúng ta sẽ sống thật tốt Đúng, mẹ phải chú ý thân thể Giang hiểu gì ở trong nhà Nhưng lần này không ai hạn chế tự do của cô Nhưng người mà cô muốn tiếp xúc nhất Ta không còn muốn liên lạc nữa Buổi tối anh còn sai người đem quần áo đi qua tang tiểu thư cưu ra nói Lát nữa đưa cô đi ăn cơm Được rồi, tôi hiểu rồi Anh đón cô Em muốn ăn gì nào Ăn trước hay là đi mua sắm trước Ăn trước đi, đi ăn lẩu đến gần trung tâm mua sắm giang thanh dương và giang hiểu nhi đi vào trong vừa nói vừa cười phùng dịch phong vừa xuống xe vô tình đào qua thấy nhà hàng lầu lớn lầu tám cách quán lầu này khá nổi tiếng nổi tiếng với tám loại gia vị tám cách ăn lầu tám nguyên liệu độc đáo quán lầu ở đây có vị trí đẹp nhất tiểu nhi thích nhất là ăn lầu nhưng anh hình như không có đưa cô tới nơi này một bóng dáng quen thuộc đột nhiên lọt vào trong tầm mắt Y phục màu xám nhạt, dáng người mảnh mai trông rất giống cô ấy. Hiểu Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, Phùng Dịch Phong vừa nhấc chân đuổi theo hai bước liền bị Mạc Ngôn túm lấy tay áo. "Anh Phùng, anh định làm gì vậy?" Tôi thấy Hiểu Nhi. "Anh Phùng, đừng làm chuyện này, biết cô không còn." Cảm giác như bị một cú đánh vào đầu, não của Phùng Dịch Phong phủ một tầng mây mù u ám và suy sụp, cả người đột nhiên chầm xuống, bất giác nhìn theo, nhìn theo ánh mắt của anh. Mạc côn thấy Giang Thanh Dương đang ôm hiểu Nhi biến mất ở cửa, cũng ngần ra hai giây. Lắc đầu, Phùng Dịch Phong thu hồi tầm mắt. Đi thôi. Phải, không thể là em ấy. Quay đầu lại, mà côn hiển nhiên cũng đang xuất thần. Trong nhà hàng lầu hai người gọi chung một nồi, Giang hiểu Nhi ăn cay. Giang Thanh Dương giống Phùng Dịch Phong hút nước lèo. Lấy một ít nấm và thịt cừu cho cô. Giang Thanh Dương không khỏi lắc đầu. Em thích ăn sao? Sao em không nói cho anh biết? anh sẽ để người chuẩn bị cho em làm thế nào mà giống nhau được một mình vào phòng thì có ích lợi gì thưởng thức đồ ăn cũng cần phải có không khí đang lúc nói chuyện rất vui vẻ nghĩ đến đâu đó giang hiểu nhi nhìn về phía giang thanh dương anh hai có chuyện em luôn muốn hỏi ừ um. muốn hỏi nhưng cô sợ hình ảnh đẹp đẽ của anh trong mắt mình suy sụp sao vậy có chuyện gì vậy khó nói như vậy sao ừ um. giang hiểu nhi vô thức liếc nhìn anh Nói đi, ấp áp uống thật là khó chịu. Giang Hiểu Nhi thì thào Anh đã từng làm chuyện phạm pháp chưa? Đặc biệt là trước đây, ở Phùng Thành, đều là dành cho nữ nhân. Về phương diện đó, ngay cả người say cũng bị coi là... Nín thở, ngay khi trái tim của Giang Hiểu Nhi tràm vào cổ họng Giang Thành Dương gõ một ngón tay lên trên chán cô. Mỗi ngày trong đầu nghĩ đến cái gì vậy? Lần sau anh nhẹ tay đi, đau quá. Xòa xòa chán, Giang nhiều di Nhi biểu môi Không biết vì sao, nhưng trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm Hỏi mấy cái câu không giải thích được Anh hai, anh có không? Nói đi Giang Thành Dương cũng nói nhỏ Hoặc là cứ hỏi, hoặc là đừng hỏi Cô nói luôn Mộ tiểu nhã là em gái ruột của Trương Việt Khánh Nghe nói cha mẹ anh ấy ly hôn từ lâu Em gái đi cùng cha mẹ sang Trung Quốc Nên có họ của mẹ Anh ấy nói rằng Em gái anh ấy tự tử vì anh đó là lý do tại sao anh ta bỏ em ở đám cưới sao nhắc mắt nhanh lên nghi vấn trong lòng của giang thanh dương cũng đột nhiên được giải tỏa nhưng vẫn vô cùng tức giận anh đã từng gặp hắn nhưng nghĩ đến kết thúc mọi chuyện anh mới hỏi lại cô hiểu nhi gật đầu đúng anh ta đến vùng thành hơn nữa có thể là tìm em gái và mẹ nhưng mà em gái anh ấy đã tự sát Xem ra mẹ của anh ấy cũng vì bị kích động mà loạn tâm thần rồi. Đó là lý do tại sao anh ta hận gia đình chúng ta. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Giang Thành Dương nói, không đúng. Anh ta quá mệt mỏi với những người phụ nữ theo đuổi mình. Chưa kể anh không thiếu phụ nữ chút nào. Cho dù có thiếu thì anh cũng sẽ không đến nỗi. Cũng giống như tội ác chia ba sáu chín. Định nghĩa ích kỳ giữa các tù nhân là như nhau. Là chuyện làm suy giảm quyền lực và uy tín Của mỗi người đàn ông Anh nhất định sẽ không làm Mộ tiểu nhã sao Tự sát Cái tên này thật giống như đã từng nghe thấy ở đâu đó Tự sát sao Giang Thành Dương nói Không phải nữ sinh cấp 3 uống paraquat tự từ sao Uống paraquat để tự từ sao Có liên quan gì đến anh không Anh nhớ đã từng cứu một người khỏi một đám xã hội đen Sau đó cô ta cứ liên tục bám theo anh Nhưng thật sự Anh không thể nào thích một người phụ nữ Cứ ngơ ngơ Hoài niệm một hồi, Giang Thành Dương nói, sau vài tuần, mẹ của cô ta đã đến mắng chửi anh, anh như phát điên lên. Lúc đó, anh nhớ cô ấy có nói rất yêu anh và sẽ có thể chết vì anh, nhưng anh không thể nhớ chính xác là cô ấy trông như thế nào, ngoại trừ việc cứu cô ấy một lần, anh cũng chưa có làm gì cả. Hình như sau đó, cô ấy nghỉ học rồi trong trường đồn rằng cô ấy đã tự tử vì tình yêu. Cô ta thật sự tự sát vì anh sao? Giang Thành Dương sắc mặt có chút ngần ra hiểu nhi trong lòng rối rắm Nhưng cho dù cô ấy có chết vì anh thì cũng không phải là trách nhiệm của anh. Không phải anh từ bỏ trách nhiệm đâu, nhưng hình như cô gái này có tật yêu sớm, bị mẹ phản đối nên đã mấy lần dọa uống thuốc trừ sâu. Nhưng cô ấy lại chọn thuốc không thể nào cứu chữa được, sau đó cha mẹ của cô ấy vô cùng hối hận. Trong thời kỳ đó, nhiều bậc cha mẹ kỷ luật đối với con cái của họ cũng nới lòng nếu nói về những cô gái trẻ thì chỉ có một người này là anh biết thôi nếu như trương việt khánh muốn trả thù thì phải tìm lý do xác chứ việc này anh không có liên quan cô ấy tin anh những nghi ngờ trong đầu đã được giải quyết giang hiểu nhi cười nói thôi đi mua sắm thôi em muốn mua quần áo và giày dép anh à em đã hy sinh rất nhiều để trao rồi khả năng cưa cầm chị dâu giúp anh đừng chỉ tin vào lý thuyết phụ nữ thừa nói như vậy giang hiểu nhi không ngừng gật gật đầu Lông mày nhướng lên, Giang Thành Dương đưa tay xoa xoa chán cô. Em bị sốt à? Hiểu Nhi lại lầm bầm. Nữ nhân chỉ muốn trở thành công chúa, ở nhà là công chúa, khi kết hôn cũng là hoàng hậu, dù sao thì em cũng sẽ không làm. hôn nhân không nên thiếu công bằng, ai cũng là người phải có trách nhiệm phát triển cùng nhau. Lúc đi ra ngoài, Giang Hiểu Nhi khóe miệng vẫn không nhàn rỗi. Anh có đang thích ai không? Có bạn gái không? Nói ra nghe coi giang thanh dương trực tiếp đẩy cô sang bên đường thật sự là không có sao trong lòng có chút cảm khái giang hiểu nhi không khỏi nhau mắt lại tâm tình tốt có anh trai là chuyện rất hạnh phúc như vậy cũng tốt ngẩng đầu liếc anh một cái giang hiểu nhi chỉ tay về phía trước em muốn mua thêm một ít sau này có chị dâu thì sẽ phải mất đi một phần tôi thực sự hy vọng anh trai tôi có thể gặp một người phụ nữ tốt lại nói vậy rồi Em gái ấy, là người anh yêu thương nhất trong cuộc đời này, đi thôi. Trong cửa hàng giày, Giang Hiểu Nhi chọn được hai đôi giày rồi chuyển đến cửa hàng quần áo. Xin lỗi, phòng thử đồ ở đâu vậy? Tiểu thư, mời cô qua đây. Dẫn cô sang một bên, người phục vụ mở cửa tủ trang trí, thiết kế rất khéo léo. mỉm cười, Giang Hiểu Nhi cầm quần áo bước vào bên trong. Sau khi tham gia sự kiện khai trương, Phùng Dịch Phong bước sang một bên, cầm lấy một ly rượu đỏ, lắc nhẹ nhưng ánh mắt lại rơi vào một bóng dáng mỏng manh trong chiếc váy màu tím. Mạc Ngôn quay lại với vùng dịch phong. Cảnh tiểu thư, giống dung lâm khiết có phải không? Quá giống, nhưng mà em mới vừa hỏi một người. Cảnh phi này năm nay hai mươi hai tuổi, nghe nói là nghiên cứu sinh trường điện ảnh truyền hình, tiểu thư thứ hai của cảnh gia. Lắc đầu, ý tứ của Mạc Ngôn là không phải dung lâm khiết. Giống những người nổi tiếng trên mạng gần đây sao? khi xưa phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện trên trời còn bây giờ thì là chuyện thường ngày phùng dịch phong thì thào nói dung gia gần đây có diễn biến gì không Tàn nát gió thổi khắp nơi bất quá dung gia đột nhiên gần đây có liên lạc với một người họ hàng xa phùng dịch phong lóe lên dùng lâm khiết trở về rồi sao em cũng có linh cảm này dung gia không xuôi lọt nhất là lúc này tôi đã nghĩ sau khi mất dấu nếu trở về thì sẽ bị nghi ngờ nên tốt nhất Là trở về với một thân phận khác. Bây giờ cảnh phì lộ ra. Tưởng rằng mình lại sơ suất, Người ta lắc lư trước mặt nhưng không biết. Không thể nào xóa hoàn toàn một người. Khẽ lay ly rượu đỏ trong tay. Phùng Dịch Phong uống một hơi cạn sạch. Gọi cho Giang Hoàng. Để cho anh ta tìm cách ký hợp đồng với cảnh phì này. Một năm rưỡi. Hợp tác gì cũng được. Sao cơ? Anh Phùng. Ý của anh là... Trong hoàn cảnh này của Dung Gia. Tôi không tin là họ không cần tiền. Vì vậy... Cho dù Dung Lâm Khiết trở thành ai Hoặc mục tiêu của cô ta là gì Thì chắc chắn cũng muốn tiền Anh muốn dùng bản thân làm bồi nhừ sao Để Dung Lâm Khiết nghĩ rằng Anh yêu khuôn mặt trước đây của cô ta sao Vậy anh không sợ cảnh phì lại Điều tôi muốn là một vụ bê bối Nhưng đó không phải là sự thật Thử hai cái Giang Hiểu Nhi lại đổi một cái khác Em muốn thử lại Nhưng em muốn cả hai Giang Thành Dương cam chịu số phận Đứng dậy đi thanh toán hóa đơn Chắc không, chắc Giang Hiểu Nhi cười cười lại đi vào phòng thử đồ Đừng quên lấy quà cho em đó Gói lại giúp tôi Sau khi thanh toán xong Giang Thanh Dương đi theo người phục vụ bên kia Thưa anh, đây là quà Anh có thể chọn cái nào cũng được hết Anh nhìn xung quanh và thấy tất cả các loại vòng cổ vòng tay Có rất nhiều kiểu dáng Tất cả đều được xếp thành hàng Trong hộp riêng biệt Cái này sao Thì đang lóa mắt Đột nhiên có tiếng động ở cửa hoàn ngành cảnh tiểu tỷ ở bên này quần áo của tôi đã xong chưa giọng nói êm dịu hương thơm nữ tính chuyển đến giang thanh dương bất giác cũng quay đầu lại lúc này một giọng nói khác vang lên hoàn ngành phùng thiếu giang thanh dương không khỏi nheo mắt lại phùng dịch phong sau đôi mắt của anh bất giác nhíu lại giang thanh dương ngửi thấy một cỗ cao ngạo rõ ràng cùng với hơi thở lạnh lẽo ngay sau đó một người phục vụ mang găng tay trắng cầm lấy một chiếc váy lụa màu hồng bước ra cảnh tiểu thư Phần eo đã được thay đổi. Vậy cũng đã được cắt ngắn hai phân theo yêu cầu. Cô thử xem. Được rồi. Đáp lại, cành phí xoay người nhẹ nhàng khoác cánh tay của Phùng Dịch Phong giống như kéo nhẹ. Vậy tôi đi thay quần áo nhé. Phùng Thiếu đã hứa đi xem phim cùng nhau thì đừng có bỏ tôi đi trước. Giọng nói quyến rũ kèm theo nụ cười. Trái tim của Phùng Dịch Phong đột nhiên như bị xúc động mạnh. Chồng à, nếu anh làm thế này nữa, bà Bảo tức lắm rồi. Chồng ơi, bà Bảo khổ quá. Lại nói, giọng nói lãnh đạm của Phùng Dịch Phong dường như đột nhiên trở nên ấm áp hơn. Được. Chờ em, em sẽ nhanh ra thôi. Vất này, người phụ nữ ôm quần áo, chạy hết đường đi, ánh mắt của Phùng Dịch Phong không rời, trong lòng lại nói đau. Giang Thành Dường nhíu mày. Lúc này trong phòng thử đồ vang lên giọng nói quen thuộc. Hiểu Nhi cũng ảo tưởng về một thế giới không còn nữa. Mơ hồ, dường như cô nghe thấy tiếng giải cao gót đi lại ngoài cửa, và từ từ cô mở ra một khe hở. Là dung lâm khiết sao? Bởi vì bị cửa chặn lại, không nhìn thấy hết thầy Nhưng Giang Hiểu Nhi lại rõ ràng nhìn thấy một bóng người Nhìn có đẹp không? Ừm, trông đẹp đấy, nó hợp với cô Giọng nói trầm ấm Những lời thì thầm nhẹ nhàng quen thuộc Lập tức giống như một cái tát mạnh vào mặt Giang Hiểu Nhi lập tức bừng tỉnh Là anh Cô đi rồi, anh một khắc cũng không có cảm thấy buồn Hoa xa những người đã từng gieo rắc kinh hoàng không hơn gì thế này chai tim như rơi xuống, Giang Hiểu Nhi chỉ bắt được nụ cười trên khóe môi, phùng dịch phong ăn mặc không giống lúc trước. Toàn là màu đen, ngay cả áo sơ mi và đồng hồ đều là màu đen. Trên người cũng không có một chút cà vạt màu sáng nào. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa chuyển đến giọng nói của anh trai. Giang Hiểu Nhi kinh ngạc nhìn bên ngoài, dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Chậm rãi mở cửa. Giang Hiểu Nhi kêu lên, kéo khóe miệng. Anh hai! Bước tới, gắt gao ôm lấy cô, Giang Thành Dương đè đầu cô vào trong ngực anh, không biết nên nói cái gì cả. Đi chọn quà đi, có chuyện gì về nhà nói. Hít hít mũi, Giang Hiểu Nhi ánh mắt lại đỏ hoe. Trước đây anh cũng thích xoa tóc cho cô. Sau đó cô nhìn xuống và đi đến bên cạnh quầy, chọn một chiếc vòng chân hình giọt nước, tên là quả lê. Như được thiết kế cho quá khứ của cô vậy. Lúc trước cô cũng mua một cái, bởi vì vòng chân của chiếc chuông cô bị anh bắt được khiến anh tức giận về đến nhà giang thanh dương dẫn cô lên lầu giang thanh dương bình tĩnh vuốt tóc thật không xứng với em ai nói muốn làm công chúa chứ bây giờ trở thành quá phụ rồi anh à anh nói xem tình cảm rất đắt có đúng không trả giá bao nhiêu cũng không đủ lúc này trong đầu của giang hiều nhi không ngừng trào dâng những cảnh tượng khác nhau của ngày hỏa hoạn giang thanh dương không nói lời nào anh cũng không biết nên nói gì cho phải Không biết nên nói như thế nào mới đúng. Hai mắt nhìn nhau, Giang Hiểu Nhi khá bình tĩnh. Anh à, có phải em quá trung tình không? Nắm tay của cô, Giang Thành Dương nắm chắc. Điều Nhi, em là con người, này còn dài, đừng vội vàng một lát, hạnh phúc của em quan trọng hơn. Anh sẽ tìm cách trì hoãn ở phó tân, nhưng anh sẽ ở lại thanh thành lâu hơn. Tìm người điều tra vụ nổ của Ái Ngữ Hương. Gần đây em ổn định trước đi, tự chăm sóc bản thân, sau này bất kể em muốn làm gì thì anh đều sẽ giúp em. Sau khi Tiễn Anh trai đi, giàng Hiểu Nhi tắm dừa rồi lên giường, trái tim của cô dường như bị chặn lại, mọi thứ rối rắm. Giang Hiểu Nhi vừa xuống lầu liền nghe thấy tiếng từ phòng bếp, bước vào liền thấy Giang Thanh Dương đang đeo tạp dề dán trứng. Lúc này đây, anh đang mặc một chiếc áo vast và áo phông màu xám, bờ vai lộ ra vài vết sẹo mờ nhạt. Mấy năm nay anh lưu vong ước chừng chịu không ít khổ cực. Dậy rồi sao? Anh vừa làm bữa sáng món em thích này. Vâng, rửa tay sạch sẽ ngồi xuống Giang Hiểu Nhi trước tiên đút cho anh một miếng trứng rán. Anh hai, anh thay đổi nhiều rồi, nếu như không phải là em của anh, em nhất định sẽ vả cho anh. Anh cũng là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này đối với em. Miệng vẫn ngọt như vậy, ăn đi. Hai người dùng bữa, không khí rất đầm ấm. Khi đứng dậy, Giang Hiểu Nhi tự động bưng hết bát đũa đi. Em đi dừa bát, rồi anh chuẩn bị đi làm đi. Được rồi, bên ngoài anh đã chuẩn bị xe, sẽ tranh thủ lấy bằng lái cho em. Cẩn thận, Giang Thành Dương nói. Hiểu Nhi, hình xăm trên lưng em, anh đã giúp em tìm người để xóa sạch rồi. Vâng, ngừng một lát, Hiểu Nhi đặt xong nồi xuống, xoay người nghiêm túc nói. Anh à, em từ nay muốn làm tang mễ, em muốn bắt đầu lại có thân phận mới có thể thuận lợi hơn cho cô hành động anh ơi có cách nào để làm cho danh tính của em hợp pháp không dung mạo của cô ấy không thay đổi nhiều nếu như phó tâm nhớ tới cô ấy thì sao đây tất nhiên tiền có thể làm được gửi anh bàn điện tử đa kích thước ảnh của em một tháng sẽ có em hiểu rồi một tháng vừa đủ để cô ấy chuẩn bị mọi thứ thu dọn xong xuôi tiễn giang thanh dương đi làm giang hiểu nhi liền trở về phòng Vừa mở máy tính lên pot up, đầu tiên thực sự là Phùng Dịch Phong. Phùng Thiếu là tỉnh mới, người mẫu trẻ. Anh chụp rất đẹp, một số nhảy ở quầy lễ tân, một số trên phố sau cuộc họp, và một số hình ảnh như là ở trước khách sạn. Sau đó có rất nhiều tiêu đề liên quan khác nhau, đặc biệt thử xe sang đến khách sạn sau. Phùng Thiếu động chân tình, nhiều tiền thu phục trương Việt sau. Tần cổ trang quả thực là có khác, danh sách đãi tiệc cưới bất ngờ. Một cô gái xinh đẹp vừa có tài vừa có sắc. Cảnh phỉ sao? Hóa ra người phụ nữ này không phải là Dung Lâm Khiết mà là một sinh viên đại học mới ngoài 20 tuổi. Có phải anh ấy luôn nói dối cô ấy không? Bây giờ cô ấy gặp một cô gái giống hệt Dung Lâm Khiết. Phải chăng trong mắt của đàn ông, phụ nữ chỉ là công cụ để chút bỏ bản năng và kế thừa gia tộc? Thật trẻ tuổi, nam nhân đều giống nhau. Giàng Hiểu Nhi bất giác bấm vào từng mục, nhưng mấy tấm ảnh này đại khái tối hôm qua đây không phải là cô sao phùng dịch phong và cảnh phì nắm tay nhau vui vẻ trên phố lúc đó cô đang nằm trong vòng tay của anh trai cả hai người đều nghiêng về phía sau còn có một cánh tay của anh trai đang vòng qua người cô vì vậy cũng vừa hay che khuất cô ấy đã từng đè nén hận trương việt khánh lần này càng muốn đè nén không không đáng giang hiểu nhi không đáng để lấy mạng của mình cho một người như vậy quên anh ấy đi quên anh ấy đi sau tất cả những công việc khó khăn không có gì là không thể sống sót vô thức đưa tay xoan lên khuôn mặt của mình giang hiểu nhi bỏ đi vì sắp trở thành tang mễ cô phải xóa hết những thứ trên mặt kể cả nét buồn khi đi ra ngoài giang hiểu nhi đến thẩm mỹ viện sau đó ở tiệm hớt tóc cắt ngang vai một chút biến thành kiểu tóc xoan thịnh hành nhất hiện nay cảm ơn từ nay cô là tang mễ không phải là giang hiểu nhi nữa vì ngoại hình là một vũ khí để thu hút đàn ông cô ấy phải đối xử với cơ thể của mình theo cách của riêng mình dì à nếu như dì có trên trời thì phải phù hộ cho con tìm ra kẻ sát nhân và đòi lại công lý còn nữa con thà quyên tiền bảo hiểm để lại danh lợi cho dì không thể giao cho đồ cặn bã rẻ tiền kia vừa di chuyển chân cô chợt nhận ra có điều gì đó cô giật mình cổ họng kêu lên một tiếng giọng nói cần được thay đổi phùng dịch phong cũng bất động Nhưng tiêu điểm của ánh mắt đã vượt quá độ phóng đại. Đối tượng rơi vào vòng tay thân mật phía sau cửa sổ kính. Phùng Dịch Phong xoay người ngồi xuống cho đến khi có tiếng gõ cửa. Mời vào. Sau đó Mạc Ngôn bước vào, đặt tài liệu xuống. Anh Phùng, đầu tư pháp chuyển đến rồi. Bảo hiểm tốc hành, em ký cho anh. Nhìn dấu hiệu bên trên, anh biết là đồ trang sức có lẽ là đặt cho Giang Tiểu Thư, nhưng thật đáng tiếc. Đúng như dự đoán khi nhìn thấy điều này Mạc Ngôn đã nói em tháo nó ra cho anh nhé." Khẽ gật đầu, bà ngôn lập tức giúp anh lấy ra, bên trong là một hộp gấm vuông màu đỏ, nhẫn sao, đó là nhẫn. Đầu tiên là lấy mẫu nữ, Phùng Dịch Phong sờ sờ một lúc lâu, dưới mắt có vài gợn sóng nhẹ. Chiếc nhẫn là do anh thiết kế, cũng chỉ có anh mới hiểu, đây là hoa lê, chỉ là của anh. Anh cắt viên kim cương ra làm đôi, ý nghĩa dù đi xa đến đâu, chỉ cần còn mang thì vẫn mãi là một đôi bóp thật chặt phùng dịch phong đặt lại vào trong hộp lấy ra một cái đeo vào ngón áp út của mình nhìn anh cất chiếc nhẫn kia đi mạc ngôn nói anh phùng còn nữa có chuyện gì vậy khách sạn gọi điện thoại hỏi về việc chuẩn bị tiệc cưới nhiều thứ đã đặt xong cái này đã đặt từ lâu bản tính mạc ngôn còn chưa sắp xếp xong phùng dịch phong đột nhiên nói như thường lệ đúng lịch trình anh nợ cô một đám cưới sao cơ mạc ngôn hoàn toàn sửng sốt Anh Phùng đây là tân hôn Tiệc cưới chẳng lẽ là tân hôn sao Cô dâu giàu... Anh ấy sẽ kết hôn với ai đây Ai nói rằng không thể kết hôn nếu đã ra đi chưa Mạc ngôn nuốt hết những lời nói ra khỏi miệng Sau nửa ngày anh nói Được rồi tôi đã hiểu Lúc này tại Phùng gia Phùng hàm hương mang theo mấy túi mỹ phẩm đến phòng của mẹ Nhìn thấy rằng ngài cầm điện thoại di động Đi tới đi lui trước cửa sổ Mẹ có chuyện gì sao Con ghé qua mua cho mẹ mấy gói mặt nạ dưỡng da Mẹ đã thấy nó chưa? Phùng hàm hương vừa lên tiếng. Già ngài liền ngần ra. Con đang nói cái gì cơ? Khi bước ra khỏi cửa, cô đã khóa cửa trước. Sau đó mới nói. Yên lặng đi. Mẹ, đang ở nhà mẹ sợ cái gì chứ? Bố không có ở đó, cũng không có người ngoài. Cái này là cái gì đây? Già ngài một tay giật lấy, không có chuyện gì. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng Phùng hàm hương vẫn nhìn ra vài phần dấu vết quen thuộc. Mẹ đó sẽ không phải là thuốc mà bà nội thường uống để hạ huyết áp hay là chữa bệnh tim chứ vừa truyền ý nghĩ phùng hàm hương đồng thời đoán được trong gia tộc này bà nội nhất về phần cả phùng gia ai mà không nghe lời của bà chứ chưa kể ba và cả nhị thúc đều là những người con có hiếu cũng chính vì lý do này mà địa chỉ của phùng dịch phong vượt trội hơn so với người cùng trang lứa vì anh được nuôi dưỡng bởi bà nội mẹ mẹ không muốn bắt đầu với bà có phải không trong lời nói vừa rồi phùng hàm hương hiển nhiên cũng nuốt nước bọt mẹ tuy rằng chúng ta ghét bỏ bà nội mẹ cũng phải suy nghĩ kỹ đi nếu như bà nội có chuyện thì chúng ta cũng sẽ không yên đâu thêm nữa phồng nhất định nếu tìm được manh mối bọn họ sẽ không giết cô sao phùng hàm hương lo lắng lắc đầu già ngài làm sao có thể biết được điểm này chứ cho nên mẹ đã nghĩ đến việc cho bà uống thêm những loại thuốc thường uống bất quá Hiện tại xem ra, cũng không có tác dụng. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội nữa, mà đánh vùng dịch phong thật nặng, khiến cho anh ta suy sụp đến mức không thể gượng dày nổi. Nhưng bây giờ xem ra, là tai nạn của Giang Hiểu Nhi cũng không gây hại gì nhiều cho anh. Cô quá coi thường Giang Hiểu Nhi, coi thường sự máu lạnh của anh. Làm sao có thể ngờ được rằng anh sẽ hồi phục nhanh như vậy? Trước khi cô đi, anh có tình yêu mới, còn có nhiều như thế